Đọc bức thư của giám đốc Quốc Tuấn mấy lần, Hạ Anh ngồi xuống góc thông già trên đội cao ngẫm nghỉ. Tự nhiên anh ấy dứt thư gửi mời riêng mình đến phòng giám đốc về chuyện gì chứ? Nghỉ diệt hay lại bị quỡ mắng? Hạ Anh hồi hộp và lo lắng vô cùng. Chuyện Lương Sơn xuất hiện bất ngờ làm cho cô rất lo lắng. Lương Sơn đến được, không lẽ Quốc Tuấn không tìm đến đây? Cô rất sợ điều ấy xảy ra, mai mà cô cảnh giác. Nên Lương Sơn đến cô kịp mặc đồ nam nhi Nếu không dặn ngoại năm trước Việc này bại lộ cả rồi Hà Anh thoáng giật mình mãi Hôm nay ngoại năm không ở nhà Thì việc gì đã xảy ra Chỉ cần ngoại năm giữ chân Lương Sơn 10 phút thôi Trong 10 phút đó cô phải biến thành một chàng trai Sáng hôm ấy Hà Anh hội họp bước vào phòng giám đốc Trước khi đi cô phải quá trang thật kỹ Hà Anh đưa tay gõ cửa. Mời giao. Thưa giám đốc. Quốc Tuấn đang ngồi trước sắp hồ sơ dì cọm. Anh ngẩn lên hé cười. Là cậu à, hết bệnh chưa? Tuấn Anh đỏ mặt. Đã đỡ rồi ạ. Nhìn vẻ mặt xanh xao của Hà Anh, Quốc Tuấn nao nao trong lòng một cảm giác khó tả. Anh ân cần hỏi thăm sức khỏe. Hình như cậu chưa được khỏe. Nếu bệnh cứ phone cho tôi một tiếng Hạ anh lý nhí Chỗ tôi trọ không có điện thoại Vậy à Tôi xin lỗi giám đốc Nhưng bệnh tôi bất ngờ Tôi không thể ra khỏi nhà Mà chỉ nằm vui Tôi không biết cậu bệnh nặng vậy Mà tôi đòi đưa về cậu lại từ chối Lần sau đừng có bướng nữa Không dám làm phiền giám đốc Quốc Tuấn khẽ cười Giúp đỡ nhân viên là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi mà. Cậu khỏe thật sự chưa mà đến đây. Đưa mắt nhìn dị giám đốc trẻ nhưng hay quên, Hà Anh đáp. Tôi đến theo thư mời của giám đốc, anh quên rồi sao? Quốc Tuấn vỗ vào tráng mình rồi kêu lên. À, tôi nhớ rồi. Hà Anh hồi hộp chờ đợi. Anh mời gấp có việc gì ạ? Quốc Tuấn đi lại chiếc tủ sắt. Anh mở ra và trao cho cô một tờ giấy. Hà Anh chưng hững. Đây, cậu cầm lấy. Quyết định việc gì về giám đốc? Hà Anh cứ tưởng là quyết định thôi việc. Cô hơi trung trung, cầm lấy rồi lướt nhanh mắt trên tờ giấy. Cậu đọc đi. Là quyết định tuyển thêm vào văn phòng giám đốc sao? Phải, cậu giúp tôi được chứ. Công việc có phù hợp không? Thở hát ra như trút được gánh nặng. Hà Anh muốn biết công việc của mình. Giám đốc phân công tôi làm gì ở đây? Quốc Tuấn xây người qua nhìn cô rồi dịu dọng. Tôi quyết định tuyển thêm cậu làm nam trợ lý cho giám đốc. Hà Anh chưng hững mở tròn mắt nhìn anh. Lạng mi công giúp. Trợ lý cho anh. Ủa, giám đốc? Thấy cô ngạc nhiên anh cười. Thế nào, có gì không ổn à? Hà Anh giội nở nụ cười tỉnh bơ. Không có gì lạ. Cảm ơn, tôi thấy rất tốt. Nếu có gì thì cứ nói với Lương Sơn, cậu ấy sẽ giúp cậu. Còn anh Lương Sơn sẽ làm gì? Vẫn là trợ lý. Cậu không nghe rõ là tôi tuyển thêm một trợ lý nam sao? Hà Anh hơi thắc mắc trong lòng Anh chàng giám đốc đẹp trai này Muốn mình có bao nhiêu là trợ lý nam Nó muốn làm tôn chức giám đốc của anh ta lên Nhờ những người xung quanh Hay thật sự vì công việc quá nhiều Công việc trợ lý không khó Nhưng cũng không phải dễ Vì không phải ai cũng làm được Tôi nghe Lương Sơn bảo Cậu biết ngoại ngữ lẫn vi tính Công việc văn phòng cậu làm cũng thành thảo chứ Dạ tôi sẽ cố gắng Tôi trực tiếp giúp cậu, điều đó không khó. Hạ Anh khẽ cười, tim cô đập loạn xạ trong lòng ngực. Cô rất sợ khi thỉnh thoảng thấy Quốc túng nhìn cô rất lạ trời cười cười một mình. Cái cười dĩu cợt, vừa thích thú khi anh được nhìn cô như thế. Không khi nào tự nhiên anh lại cất nhắc cô lên chức vụ trợ lý giám đốc nếu không có sự nghi ngờ. Cái cười của anh giống hệt khi anh ngồi trong xe taxi đuổi theo cô. Hình như đây là lý do để anh được gần cô, được nói chuyện và nhìn mà thôi. Công việc ở đây có lẽ chỉ một người làm là xong. Thấy giám đốc ngồi xoảy người ra ghế nhìn mông lung, Hà Anh trục rè hỏi. Hôm nay em làm gì ạ? Tiếng em ngọt ngào bất giác làm cho quốc tuấn hét cười. Cái cười ấy khiến Hà Anh giật mình vì biết mình lỡ lời. Anh cũng thân mặt. Được rồi. Tôi thấy cậu chưa thật khỏe, cứ ngồi chơi hôm nay cũng không sao. Công việc thì nhiều thật, nhưng không gấp gáp. Lương Sơn làm được mà. Hạ Anh thấy cứ ngồi đối diện nói chuyện với Quốc Tuấn thật không tiện chút nào. Cô có cảm giác bất an. Hình như anh ta đang rình rập từ sự sơ hở của cô thì phải. Đôi mắt anh trực đầy tình cảm nồng nàng. Tự nhiên cô thấy mình như bị thu hút bởi giải nam tính của anh. Khó mà cưỡng lại. Hạ Anh lắc đầu lấy lại giá tự chủ. Chờ Quốc Tuấn chì gói thuốc về phía Hạ Anh. Cậu hút thuốc nha. Một chút do dự, sợ bị phát hiện, Hạ Anh liền rút một điếu thuốc gán lên môi. Cách cầm thuốc thật điệu nghệ, Hạ Anh rít một hơi dài và hút phì phèo như Nam Nhi. Không hiểu sao cô lại ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Hà Anh bỏ chạy ra ngoài tựa vào lăng can thở dốc Cô thấy cổ họng mình nóng rang, trái khô, đắng ngắt Quốc Tuấn lo lắng, anh bước ra ngoài đứng cạnh Hà Anh Gần như nghe từng nhịp thở của cô Anh ân cần đặt tay lên vai cô dỗ nhẹ Cậu có sao không? Không quen hút thuốc thì đừng cố gắng Hà Anh lắc đầu Có lẽ bệnh viêm phế quản chưa hết nên khó chịu quá Cậu mau vào đây uống chút trà xem có đỡ hơn không. Cử chỉ ân cần và ánh mắt chân tình của Quốc Tuấn làm trái tim Hạ Anh trao đi mấy nhịp. Ánh mắt ấm áp động viên cô thật nồng nàng. Hạ Anh vẫn chưa hết ho, cô đứng lại quay ra ngoài. Tiếng hò của cô khiến Quốc Tuấn dường như hối hận. Anh chia cho cô chiếc khăn giấy. Cậu lao mắt đi tại tôi không biết, tôi xin lỗi. Không có gì đâu, anh đừng nghỉ ngợi. Tôi xin phép về được không giám đốc? Quốc tốn thân mật dỗ vào dai cô hứa hẹn. Có lẽ cậu vẫn còn chưa khỏe, vào uống chút trà nóng, chờ tôi ký giấy phép cho cậu nghỉ hết tuần này. Hạ Anh ngồi co roi trên chiếc ghế bành, cô vẫn chưa hết mệt vì cơn ho vừa rồi. Có lẽ nước mắt chạy ra làm mình khó coi lắm, cô chỉ dám ngồi nhìn xuống đất. Quốc Tuấn bằng cử chỉ thật thân ái lịch sự, anh rót tách trà nóng đưa tận tay cô. Uống đi sẽ khỏe ngay. hạ Anh hơi mỉm cười trước sự ân cần của anh. Hình như anh ta cũng biết lịch sự ga lăng lắm. Tự nhiên cô thấy giám đốc không còn dễ ghét như trước nữa. Trong lòng cô đang bừng dậy một cảm giác rất lạ. Trước nay chưa hề có. Không lẽ cô thích anh ta ư? Hà Anh rất sợ điều đó thành sự thật Có lẽ Vân Vi sẽ cười cô mất Quả là con tim có lý lẽ riêng của mình Không hiểu sao Cô không còn dị ứng với hắn nữa Mà cảm thấy hơi có cảm tình với anh là khác tín hiệu của chiếc điện thoại gian lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Anh Cô đưa mắt nhìn anh Quốc tốn nhẹ nhàng nhấc máy Là em hả Mỹ Mỹ Về bao giờ vậy Đi đâu? Anh rất bận em à. Quốc Tuấn có vẻ khó chịu, cái cười dội tắt trên môi anh. Không được, anh nói thật, lúc này công ty mỹ phẩm Hào Hoa đang ăn nên làm ra. Mẹ anh không chấp nhận anh bỏ công ty một ngày, thông cảm cho anh đi cô bé. Cái gì? Tùy em thôi, đừng có mẹ nheo nữa. Không, anh nói thật mà, hãy làm người lớn đi cô bé à. Hẹn lần khác nha. Sao? Dạ tiệc hả? Ở đâu? Có lẽ anh chỉ gửi cho em cái hôn qua đường dây thôi. Quốc Tuấn cười to rồi anh nói giọng nghiêm lại. Thôi đùa em chút. Anh không thể đến dự tiệc vì công việc của anh nhiều. Nhiều ngập đầu anh đấy. Hạ anh lúc đầu nghe câu chuyện cô hơi khó chịu. Anh ta lại dám đòi hôn cô bé nào đó khiến tim cô giật thoát lên. Cuối cùng Hà Anh mỉm cười khi thấy anh nói dối rất dễ thương. Quốc tốn gác máy anh quay lại nhìn Hà Anh đang đâm đâm, chợt anh phát hiện ra, hình như hạ Anh đang ngẩn người ra vì suy nghĩ chuyện gì đó, môi cô nở một nụ cười rất đẹp. Sao, có dễ chịu hơn không? Hà Anh giật mình nhìn anh. Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh. Xin phép hôm nay phải nghỉ thêm, có phiền công ty không ạ? Lúc nãy anh bảo công việc rất nhiều Quốc Tuấn không hiểu Anh đờ mặt ra Rồi bất ngờ à lên một tiếng Ôi tôi chỉ đùa với cô bạn thân thôi Công việc cũng đều đặn Không cần cậu lo lắng Tôi đã hứa cho cậu nghỉ hết tuần này rồi mà Được nghỉ thêm Hà Anh vui không thể tả Cô cảm ơn anh lần nữa Rồi chào giám đốc Và định ra về Chào anh Phiền anh nãy giờ cho tôi xin lỗi nha. Cậu thật là ơn nghĩa quá hà. Vừa đứng lên, dội vàng bước ra cửa. Chợt Hà Anh bị trón dán, tự dưng đầu óc cô quay cuồng như trong trống. Mặt đất trao nghiêng. Hà Anh dội chụp lấy cánh cửa. Cánh cửa theo đà bật mở, cô chạy theo xuất té. Đi theo sao Hà Anh. Thấy vậy quất tuốn nhanh tay, tròn qua vai đỡ cô dậy. Hạ Anh như nằm gọn trong tay anh Hơi thở nồng nàng bên tay Mắt anh nhìn cô đâm đâm lo âu Rất gần Lần đầu tiên trong đời Gần như bị dòng tay người đàn ông ôm trọn Đầu óc cô vẫn còn lờ mờ Tim Hạ Anh bỗng đập loạn xạ Khi qua cơn quảng hốt Cô nghe hai má mình nóng bừng ngượng không thể tả Kìa cậu có sao không Tuấn Anh Cô chật tỉnh hẳn ngay rồi tránh ánh mắt nhìn của anh như người chạy trốn. Quốc Tuấn cũng sửng sợ buông cô ra khi cô nhìn anh thất thần. Gắn gượng đứng ngay ngắn, hạ anh nói nhanh. Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Tự nhiên cô bước đi thật dững dàng như một thằng con trai rời khỏi phòng giám đốc như cơn lốc Quốc Tuấn nhìn theo trợ lý mới của mình. Anh bật ra đốt điếu thuốc gắn lên môi. Bước đến lan can nhìn xuống dưới sân. Quốc Tuấn thấy gián hạt anh đang xả dài trên con đường nhựa dẫn ra cổng, tâm hồn anh bỗng xôn sao một cảm giác tuyệt vời. Chàng trai Tuấn Anh mà anh đỡ dậy trong vòng tay, sao lại im ái như thế? Cái nhìn của Tuấn Anh quá khác lạ, dẻ mặt quảng hốt, đôi mắt đẹp thu hồn, tất cả làm cho Quốc Tuấn bàng hoàng. Qua làng khối thuốc mỏng, hình bóng Tuấn Anh xa dần khuất sau cánh cổng. Anh bỗng thấy tiếc tiếc chút hương còn lại như phản phất đâu đây. Cậu trợ lý mới hay là cô trợ lý? Anh nhớt nụ cười bí hiểm qua làng khói thuốc đang mỏng dần trong gió. Bà tịnh quyền đang ngồi trang điểm sơ lại, đôi mắt có dài nếp nhăn. Tuy nhiên, nhìn bà khó đón đây là người phụ nữ đã ngoài 50, bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thưa bà có người muốn gặp bà ngoài phòng khách có ai vậy cô qua Dạ một cô gái trẻ đẹp cô bảo là Mỹ Mỹ muốn gặp bà mắt bà Tịnh Quyên sáng lên bà giỏi đứng dậy bước theo qua cô ấy đâu Dạ chờ bà chủ ở dưới phòng khách ạÊ bà Tịnh Quyên rất thích Mỹ Mỹ vì cô là con của ông Tiến Hưng giống là bạn thân của gia đình bà Tịnh Quyên từ lâu Ngày trước, ông Quốc Khang thành lập công ty quá mỹ phẩm. Ông Tiến Hưng là giám đốc của công ty mua bán nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm và trao đổi hàng quá lẫn nhau. Hai gia đình qua lại rất quen mặt từ lâu. Hôm nay Mỹ Mỹ từ Canada về Việt Nam, cô đến tìm bà Tịnh Quyên ngay. Ôi, Mỹ Mỹ, cháu về bao giờ? Sao không phone cho bác, cho người đón cháu? Mỹ Mỹ chớp đôi mắt to đen lai lái nhìn bà nủ niệu. Bác ơi, cháu có phone chanh quốc Tuấn nhưng bác biết anh ấy trả lời thế nào không? Bà Tịnh Quyên gọi qua mang nước mời Mỹ Mỹ. Uống sinh tố đi cháu, rồi kể bác nghe. Dạ. Mỹ Mỹ cong đôi môi xinh mộng lên, kể lễ sau khi uống nhỏ nhẽ một hớp sinh tố. Anh quốc Tuấn lúc này bận lắm sao bác? Bà Tịnh Quyên mỉm cười trước cách nói chuyện của cô gái xinh đẹp sắc xảo, Nhưng vì cô vốn là con một của ông bà Tiến Hưng Được cha mẹ quá nuôn chiều từ nhỏ Nên rất kiêu kỳ bướng bỉnh Bà tịnh quyên rất hiểu điều đó Nên bà chỉ thích thú Quốc Tuấn về nước hiện nhận chức giám đốc Của chi nhánh công ty mỹ phẩm Hào qua Nói chung phải điều hành mọi việc Nên không rảnh Hèn chi Anh ấy bảo với cháu là công việc ngập đầu Ngày mai sinh nhật của cháu Cháu muốn anh ấy về Đêm nay dự dạ tiệc do cháu biểu diễn và tổ chức. Bác xem, anh ấy từ chối thẳng. Cháu giận anh ấy cho mà xem. Bà tịnh quyên rút bàn tay trắng mút thon dài của Mỹ Mỹ rồi khen. Cháu xinh đẹp thế này, quốc tuấn có nằm mơ cũng không tìm thấy người đẹp như cháu làm bạn. Thông cảm cho quốc tuấn đi cháu. Mỹ Mỹ tươi tỉnh ngay nét mặt. Bác ơi, cháu mang quà vậy tặng bác đây, xem có thích không? Cái gì mà lĩnh kỉnh vậy Mỹ-Mỹ, thăm bác là tốt lắm rồi, còn bay đặt. Cô nhẹn miệng cười xinh xắn. Đây là mấy bộ thời trang Danny cho phụ nữ trung niên, bộ trang điểm lọ nước qua của Pháp và chiếc nhẫn tặng bác. Bà Tịnh Quyên lắc đầu cười. Mỹ-Mỹ, bác nhận một vài thứ quà của cháu để thấy tấm lòng của cháu đối với bác. Còn nhẫn sau này bác và quốc tướng phải tặng cho cháu. Ai lại để cho tặng kỳ thế? Mỹ Mỹ khẽ cười. "Bác ơi, bao giờ bác và anh Quốc Tuấn tặng nhẫn cho cháu hả?" Bà Tịnh quyên không ngờ Mỹ Mỹ ăn nói mạnh dạn như thế, bà lắc đầu hứa hẹn. "Cháu và Quốc Tuấn phải tự quyết định chứ, truyền bác, bác xem cháu như là người nhà lâu rồi." "Dạ, cháu cảm ơn bác." Mỹ Mỹ thích thú Cô thích trò chuyện làm nũng với bà Tịnh Quyên hơn với Quốc Tuấn. Bởi vì mỗi lần gặp nhau, cô thích mẹ nheo với anh. Quốc Tuấn chẳng chịu nổi tính động đảnh kiêu kỳ của Mỹ Mỹ. Thế là cô giận đòi chia tay rồi lại làm quà. Cháu về lần này làm gì vậy Mỹ Mỹ? Trước mặt bà Tịnh Quyên, Mỹ Mỹ vuốt nhẹ mái tóc vàng ống xoăn tích quý phái của mình và mở hộp son thoa lại đôi môi. Ngắm nghĩa mình trong gương xong. Cô mới trả lời câu hỏi của bà Tịnh Quyên. Bác à, nghề của cháu đi tối ngày, cháu từ Canada về Việt Nam biểu diễn ạ. Vậy à, hiện nay cháu làm gì? Cháu còn học không? Còn ạ, hiện nay cháu là người mẫu thời trang chuyên quảng cáo mỹ phẩm cho các hãng nổi tiếng đó bác. Bà Tịnh Quyên khẽ nhướng mắt, trong thâm tâm bà rất khâm phục mỹ mỹ. Lúc bà ở tuổi Mỹ Mỹ, bà chỉ là cô gái tầm thường Tuổi trẻ tại cao thật Thời buổi tiên tiến, Mỹ Mỹ trẻ tuổi đã làm nên sự nghiệp Cô ấy rất xứng đáng với Quốc Tuấn Nếu Mỹ Mỹ là dâu của bà thì sự nghiệp này bền dững lắm Mỹ Mỹ, cháu ở chơi với bác chứ Dạ không được đâu Chiều nay cháu sẽ biểu diễn ở câu lạc bộ thời trang thanh niên Cháu mời bác đến xem Bà Tịnh Quyên sợ Mỹ Mỹ buồn nên gợt đầu nhận lời. Cô trao cho bà chiếc giá. Bác sẽ sắp xếp đến xem cháu biểu diễn. Cháu tiếc là anh Quốc Tuấn không về dự Chương trình cháu biểu diễn đêm nay rất hoành tráng bác à. Từ Đà Lạt về xa xôi, cháu thông cảm dịp khác Quốc Tuấn sẽ đến xem. Mỹ Mỹ đang hai bàn tay vào nhau dặn dẹo. Nhưng cháu muốn anh ấy dành thời gian cho mình. Anh ấy có bao giờ chiều cháu đâu?" Dỗ về Mỹ Mỹ, bà Tịnh Nguyên khéo léo chiều chuộng cô. "Đàn ông con trai phải coi trọng sự nghiệp con à, ta sẽ không để con buồn khổ đâu Mỹ Mỹ." Mỹ Mỹ có vẻ rất hài lòng trước lời lẽ ngọt ngào của bà Tịnh Quyên. Cô rất tự hào và kiêu hãnh về sắc đẹp của mình, nên chẳng bao giờ cô chịu hạ mình trước ai, kể cả Quốc Tuấn. "Mỹ Mỹ, Bác thai quốc tuấn đưa cháu đi ăn nha, lâu rồi bác cháu ta chưa có dịp. Mỹ Mỹ cũng muốn lấy lòng bà tỉnh quyên nên tư cười bảo, cháu sẽ mời bác sau, còn bây giờ bác lại chủ, cháu đi theo bác. Chờ bác một chút nha Mỹ Mỹ. Có vẻ nôn nóng, Mỹ Mỹ đưa tay nhìn đồng hồn, cô nắm tay bà tỉnh quyên. cho cháu xin lỗi nha bác, bây giờ mình đi ăn cái gì nhanh nhanh, cháu còn bận nhiều việc. Bà Tịnh Quyên hơi khửng lại bà ngập ngừng. Hay là thôi, cháu bận mà. Mai mốt bác cháu ta gặp nhau, không có gì gấp cả. Bác rất thích nên muốn hậu đãi cháu. Đây là dịp bác cháu ta nói chuyện trao đổi. Mỹ Mỹ đứng lên gật đầu chào kiểu cách. Cháu xin lỗi bác lần nữa. Ngày mai cháu sẽ đến đưa bác đi chơi, cháu hứa chắc đó. Bà Tịnh Quyên nhìn theo cô với nụ cười hài lòng. Được, bác sẽ chờ Mỹ Mỹ luôn là cô gái năng động Giỏi giang lại rất xinh đẹp Cô gái ấy là cả một kho tàng Bà tịnh quyền nhìn theo Mỹ Mỹ Cho đến khi cô bước vào chiếc Mercedes tự lái Bà nở nụ cười rất hài lòng Hy vọng Quốc Tuấn không làm bài thất vọng sau này Mỹ Mỹ cho xe dừng lại trước công ty mỹ phẩm Hào Hoa chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm dành cho đàn ông. Cô dịu dàng bước xuống xe đi vào công ty. Vừa đi vừa bấm điện thoại di động. Trên bàn giám đốc, điện thoại trang liên tục. Hà Anh nhấc máy. Alo. Có tiếng phụ nữ gian lên giọng trong trẻo. Cho tôi gặp giám đốc Quốc Tuấn. Hà Anh nhìn quanh rồi đáp. Dạ cô là ai? Cứ nhắn lại giám đốc đang hợp chưa xuống. Không nghe cô gái nói tiếp trả lời Hà Anh mà cô ta nói giọng khó chịu. Cô là ai vậy? Tại sao ở công ty Hào Qua lại có nữ? Hà Anh giả giọng khang khang. Xin lỗi cô, ở đây không có nữ. Tôi là trợ lý giám đốc. Cô cần gặp ai? sao lúc nãy tôi nghe giọng nữ rõ ràng. Mau gọi quốc tuấn ra trước tôi. Cô là ai? Cô đang ở đâu vậy? Cứ bảo với giám đốc tôi là Mỹ Mỹ, chờ anh ta ở trước cổng công ty. Hà Anh dập máy, không lẽ là cô gái hôm trước nói chuyện qua điện thoại với Quốc Túng? Thì ra giám đốc đã có bạn gái. Xem ra cô gái này rất kiêu căng, ăn nói kiêu kỳ, không làm cho người có cảm tình. Tự nhiên Hà Anh thấy chán chường, cô ngồi lại trước bàn phím vi tính, không thèm gọi Quốc Túng. Mười phút trôi qua, điện thoại lại tréo từng hồi. Quốc Tuấn rời phòng hợp hối hả chạy vào phòng anh. Thấy Hà Anh chăm chú nhìn vào màn hình vi tính mặt cho điện thoại treo. Sao cậu không nghe điện thoại? Quốc Tuấn nhíu mày khó chịu, anh nhấc máy. Alo, Quốc Tuấn nghe. Anh là Quốc Tuấn hả? Nãy giờ anh trốn ở đâu, để em chờ muốn chết. mau xuống trước em lên đó. Giọng Mỹ Mỹ kêu to trong máy Quốc Tuấn nhìn Hạ Anh rồi hạ giọng Anh đang bận hợp Em chờ chút được không Mỹ Mỹ Được Nhưng phải nhanh nha Nếu không em bỏ về đó Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi Anh hứa 15 phút nữa đón em lên đây với anh Nhớ chờ nha Ok Anh đi nha cưng Quốc Tuấn hơi bối trối Khi thấy Hạ Anh vẫn ngồi làm việc như pho tượng Không có phản ứng gì. Anh gắt máy. Sao cậu không nghe để điện thoại tréo âm ị vậy? Hà Anh hơi dừng tay một nhịp rồi lại tiếp tục gõ vào bàn phím liên tục. Tôi đã nghe và đã trả lời nhưng cô ấy cứ gọi mãi. Giám đốc bảo tôi làm thế nào? Cô ta còn vô cớ mắng tôi nữa. Nghe cũng vậy thôi. Hay là anh tìm một nhân viên trực điện thoại tiếp cô bạn của anh đi? Hà Anh nói một hơi cho bớt giận. Tự nhiên nghe Mỹ Mỹ nói chuyện ngọt ngào với Quốc Tuấn Hà Anh lại giận vô cớ Cô cảm thấy hụt hẳn vô cùng Cách trả lời giận dõi của cô Làm Quốc Tuấn cao mày Anh chỉ mỉm cười rồi nói Đúng là phụ nữ Hà Anh đập lại ngay Anh vừa nói gì Tôi bảo phụ nữ bao giờ cũng rắc rối Cô ta quá đáng làm cậu giận Cho tôi xin lỗi Hà Anh thở dài Cô xem đồng hồ, dội đứng lên sắp xếp lại đóng giấy tờ, cất giọng không vui vẻ. Anh có lỗi gì chứ? Chỉ có người làm công chúng tôi mới có lỗi. Thiệt là... hạ Anh tắt máy vi tính rồi đứng lên bước ra ngoài. Tiếng góc giày của cô nệnh mạnh xuống sàn gạch, nghe cơm cớp. hạ Anh đi một hơi xuống sân. Quốc Tuấn khép cửa lại nhìn theo, anh khẽ lắc nhẹ đầu, trở lên phòng họp. Căn phòng vắng teo vì các nhân viên lần lượt ra về Đã đến giờ nghỉ trưa Mỹ Mỹ ngồi ở phòng trực chờ đợi Vẽ mặt căng thẳng Cô ta ngắm từng nhân viên đi ra Trong họ rất phong độ Từng người lần lượt qua mặt cô như đang biểu diễn Người bảo vệ công ty không cho cô vào trong Nếu không có giám đốc bảo lãnh Mỹ Mỹ bắt đầu thấy nôn nóng và khó chịu Trong đời cô Mỹ Mỹ chỉ bắt người khác chờ mình Chứ không có chuyện cô ngồi chờ đợi người khác như thế này Vì quốc tuấn mà Mỹ Mỹ phải khổ Cô mong gặp anh để xả giận Lúc nãy nổi nóng cô đã mắng trợ lý của anh Anh chàng trợ lý cũng cọc càng không kém nhỉ Một chàng rất cho nhỏ, dáng dấp như con gái Khi anh đi tới ngang Mỹ Mỹ Cô thấy anh ta lạnh lùng như tảng băng Không gật đầu, không chào khách xem ra anh ta còn kiểu cách kỳ cục hơn mình nữa Mỹ Mỹ khó chịu đưa mắt nhìn theo tự nhiên cô cao mày buổi trưa sân công ty hào qua vắng vẻ im lặng vô cùng quốc tuấn hợp xong liền xuống tầng trệt tìm Mỹ Mỹ thật ra muốn chờ mọi người về hết rồi gặp cô Mỹ Mỹ ăn nói không khéo dễ mất lòng người anh sợ mình không kìm được nổi nóng cãi giả anh sẽ là đề tài bình phẩm của mọi người Xấu hổ lắm Ngược lại Mỹ Mỹ chẳng ngán ai Vừa thấy anh Quả nhiên cô đã lớn giọng Chạy lại ôm lấy tay Quốc Tuấn Em thấy anh hình như xem công việc là tuyệt đối Em cất công ra đến đây Vậy mà phải ngồi chờ cả tiếng Có lẽ em đã làm khi chọn anh làm người tình Quốc Tuấn hơi khó chịu Nhưng cũng đáp lại nhiệt tình của Mỹ Mỹ Coi em kìa Sao lại trách anh chứ Ai lại chẳng lo sự nghiệp em cũng miệt mài đó thôi. Lâu lắm rồi có gặp nhau đâu. Mỹ Mỹ phụng phịu quay đi. Em không thích nói chuyện với anh nữa. Bóp nhẹ bờ dai mềm trắng ngần, Quốc Tuấn gáp cầm lên dai cô. Giận anh hả? Cô đứng im ngoe ngoẩy. Giận, chia tay đi. Quốc Tuấn trời Mỹ Mỹ. Thôi thì thôi. Sao em không ở trong thành phố ra tìm anh làm gì? Cô quay lại đắm vào bờ ngực trọng của Quốc Tuấn ly lịa. Ôi đau quá, sao em mạnh tay vậy? Ghét ghét anh lắm, nói như vậy mà nghe được à. Có phải anh có người yêu mới rồi lạnh nhạt với em phải không? Quốc Tuấn chụp lấy hai tay Mỹ Mỹ đưa lên môi cắn nhẹ. Lại ghen bóng ghen gió, anh không thích vậy đâu. Mỹ Mỹ kêu hẳn, còng đôi môi đỏ mộng lên bảo. Anh không thích, nhưng em thích. Em không chịu nổi sự hờ hững của anh nữa. Quốc Tuấn thấy Mỹ Mỹ cứ tìm cách cãi giả, liền kéo tay cô. Em lên phòng anh đi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đừng làm người ta chú ý em mà Đây là chỗ đông người. Mỹ Mỹ dùng dằn, nhưng cũng theo anh vào phòng giám đốc. Đây là căn phòng khá rộng. Mỹ Mỹ xoay một dòng cất lời khen Đẹp quá quốc tấn Em thấy thế nào? Có bằng mấy công ty thời trang nơi em biểu diễn không? Hơi giống, có nội hiện đại hơn, có chỗ chưa đạt yêu cầu Sao? Chỗ nào chưa đạt? Mỹ Mỹ xỉ vào tráng anh nguít dài Là anh đó, con người không có chút gì hiện đại cả Quốc Tuấn tựa lưng vào mặt quầy Cho hai tay vào túi quần ngắm nhìn Mỹ Mỹ Anh nghiêng đầu nhết môi cười Em chê anh hả? Chê đó Mỹ Mỹ mãi ngắm nghía văn phòng làm việc của anh Cô quăng chiếc ví lên bàn tiếp khách Rồi đi lòng vòng không chú ý đến Quốc Tuấn Đây là bàn trợ lý hả? Sao tới hai người? Quốc Tuấn chia tay ra mời Mỹ Mỹ em ngồi xuống đi em đi tới đi lui làm anh chóng mặt quá Em không ngồi Em muốn biết tường tận Nơi này có gì hấp dẫn anh Đến độ anh không trời được nó đến với em Dù chỉ dài giờ Bật cười trước cử chỉ của Mỹ Mỹ Quốc tướng thích thú Em đúng là Mỹ Mỹ Một Mỹ Mỹ kiêu kỳ Thích mẹ nheo với anh Cô quay lại trừng mắt nhìn anh Ai thèm nói chuyện với anh Mẹ nheo cái gì Anh bảo em là con nít hả? Hèn gì, anh xem lời yêu cầu của em giống như trò đùa. Không phải thế, đó là do em suy nghĩ thôi. Anh bận thật mà. Mỹ Mỹ ngồi lên bàn trợ lý, cô gác đôi chân lên mặt bàn. Hành động ấy làm cho Quốc Tuấn nhíu mày. Anh có tới hai trợ lý, họ làm quái gì chứ không giúp anh được một buổi sau. Quốc Tuấn nhẹ nhàng giải thích. Dĩ nhiên là được. Nhưng công việc đang cần anh điều hành Có gì sơ suốt anh không đền nổi đâu Mỹ Mỹ xí dài Một chi nhánh mỹ phẩm có gì lớn Tại anh quá quan trọng nó Không phải Em là người ngoài công ty Không thể hiểu công việc của anh Đừng có phát biểu bừa bãi Người ta cười Mỹ Mỹ cầm tấm bảng mica Có dòng chữ trợ lý Dịch chuyển sang bên Cười nhết môi Em nói đúng đó Có lẽ anh chán chê em nên tìm cách tránh mặt đúng không? Quốc Tuấn muốn gật đầu một lần trước câu hỏi của Mỹ Mỹ, nhưng anh sợ cô làm ầm lên. Anh bước đến bàn rút điếu thuốc, định gắn lên môi. Anh không muốn nhìn Mỹ Mỹ nữa. Nhưng dòng khói phả tròn trong không gian lan tỏa quanh anh như một cái ống khói. Mỹ Mỹ kêu lên. Có phải anh khinh em, nên không trả lời đúng không? Em làm anh bực mình quá Mỹ Mỹ. Tại sao em không nghe lời giải thích hả? Em có biết cảm nhận khi gặp em là thế nào không? Mỹ Mỹ tròn mắt. Dĩ nhiên là rất khác ngày xưa. Cho nên em mới nghĩ ra là anh có vấn đề. Vấn đề gì chứ? Quốc tốn giang hai tay ra bất lực. Em chịu khó nghe anh nói hết cảm nhận của mình đi. Mỹ Mỹ nhíu mày nhưng cô tráng giữ im lặng. Anh nói đi, một lần thôi. Thở hát ra như trút một cái gì nặng nề lắm, quốc tuấn mơ màng. Anh nhớ mãi mãi cái cảm giác lần đầu gặp em trong lần dự hội chợ hàng mỹ phẩm cao cấp ở Paris. Xem em biểu diễn, anh thấy tâm hồn như bay bỏng. Anh nghĩ kể từ đây anh khó mà xa em. Trời sinh ra em là để dành riêng cho anh. Còn bây giờ thì sao? Em đã chi phối anh từng miếng ăn giấc ngủ. Không gặp em, nghe tiếng em nói trong một tuần, anh như người đói ăn thiếu nước, anh sống không có chút sinh khí, em hiểu không? Lúc ấy, anh nghĩ em mãi mãi là cuộc sống của anh. Em có biết điều đó không, Mỹ Mỹ? Mỹ Mỹ lắng nghe và gợt đầu. Anh nghĩ là em khác hay sao? Vì yêu anh mà em dần dần thành một người khác, em chẳng còn là em nữa. Quốc Tuấn đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ. Em nói sao, chính anh làm em thay đổi, không phải đâu, là chính em, bản thân em đó. Mỹ Mỹ cười to, nụ cười kêu hạnh khó gần. Em thế nào, anh nói cho rõ đi. Em kiêu kỳ ích kỷ, thích buộc anh làm theo những điều vô lý mà em đưa ra. Khi đã yêu nhau, em phải biết hy sinh một chút chứ. Yêu là nhận, cũng là cho. Tình yêu như thế mới bền dững Mỹ Mỹ à. Em suy nghĩ xem, anh nói đúng không? Mỹ Mỹ Công đôi mày khó chịu Anh đã cho em những gì mà đòi nhận chứ Em muốn anh đưa em đi chơi, đi dạo như mọi người Họ tình tứ bên nhau khi đến nhà hàng, dự dạ tiệc, khiêu vũ Bạn bè em có người yêu là những ông chủ như anh Nhưng họ rất ga lăng, rất chiều người yêu Họ đi bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc Em khao khát như thế Còn anh cứ tự chối dài dài. Nhưng anh vì công việc, vì sự nghiệp chúng ta sau này. Mỹ Mỹ gạt phăng. Em không cần anh lo những chuyện ấy. Em chỉ muốn chúng ta gần gũi bên nhau, dành cho nhau thời gian được không? Quốc Tuấn chán nản lắc đầu. Rất tiếc, anh chỉ đáp ứng một nửa thôi. Gia đình anh vốn trọng sự nghiệp. Em cũng nên như vậy sau này hạnh phúc mới lâu bền. Mỹ Mỹ cự nữ Anh lúc nào cũng lý luận xáo rộng cả Nào hạnh phúc, tương lai sự nghiệp Anh thấy em có lo đâu Em có thiếu gì đâu Chỉ thiếu anh thôi Quốc Tuấn cảm thấy nản Vì Mỹ Mỹ quá ích kỷ Tâm hồn cô xáo rộng như một cái thùng giấy cạt tông Anh rất muốn giữ lấy Cái tình yêu đẹp như giấc mơ ngày ấy Nhưng tự nhiên anh có cảm giác Bất an, chẳng hứng thú gì Tuy nhiên Mỹ Mỹ đã về Việt Nam và tìm ra Đà Lạt gặp anh, cho anh thấy cô ấy vẫn nhiệt tình với anh. Quốc Tuấn biết Mỹ Mỹ vì yêu anh mà vẫn giỏi hờn ghen. Nhưng tình yêu anh dành cho cô vẫn trọn vẹn Tại sao cô ấy không có niềm tin? Sự ích kỷ ghen tuôn đã giết chết dần tình yêu đẹp ngày nào anh dành cho cô. với Quốc Tuấn, tình yêu phải đồng hành với sự chia sẻ cao thượng. Lúc này tự nhiên anh lại nhớ đến cô gái mà anh gặp hôm nào trong cơn mưa hôm ấy. Cô gái có đôi mắt đẹp thu hồn anh, vẻ đẹp thật thuần khiết. Cô gái ấy cũng kiêu hãnh nhưng hồn nhiên vô tư, không giống dẻ kiêu kỳ thợ ơ ích kỷ của Mỹ Mỹ. Tâm trạng buồn nản xâm chiếm dần trong anh. Gặp nhau thế này, thả không gặp còn hơn. Phải chăng đây là tình yêu hay là ngục tù? Quốc Tuấn không muốn mình mất tự do anh ngẩn lên nhìn Mỹ Mỹ cô đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trợ lý nhìn anh xem như chẳng có chuyện gì xảy ra anh đang nói gì về Quốc Tuấn anh không có gì anh làm em thất vọng ghê chuyện gì sao anh lại có thể lạnh nhạt thờ ơ với em như thế biết thế này em không dượt chặn đường dài mấy trăm cây số lên tìm anh Tự nhiên thấy thương hại Mỹ Mỹ, quốc Tuấn cố tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng với cô hơn. Tại em chứ gì, mình gặp nhau đâu có nhiều thời gian, sao em không biết tạo niềm vui cứ giận hờn mãi? Mỹ Mỹ đẹp sắc xảo, nhưng điều ấy không làm quốc tướng trung động như buổi ban đầu. Điều đó làm cho bản thân anh cũng lấy làm lạ. Thật ra quốc Tuấn cũng không hiểu rõ lòng mình, giữa anh và Mỹ Mỹ có phải là tình yêu chưa hay chỉ là những trung động? Quốc Tuấn muốn thời gian kéo dài sẽ dò tình cảm hai người chính xác hơn. Và Mỹ Mỹ đã làm anh thất vọng hơn là yêu cô. Với tính tình của Mỹ Mỹ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cô đội chia tay rồi làm qua Quốc Tuấn quá mệt mỏi yêu cô anh không tìm được một chút niềm vui nào. Có phải chăng là sự bực mình khổ sở và hôm nay mở màn cũng thế? Bỗng Mỹ Mỹ cất giọng ngọt ngào. Quốc Tuấn em đã gặp mẹ anh. Anh đưa mắt nhìn cô. Vậy à? Mỹ Mỹ sụp trèm mi xuống dịu dọng. Sao anh không nói với bác là đã hứa gì với em? Anh này. Gì? Bác hứa là đưa em đi sắm nhẫn cưới. Quốc Tuấn khẽ nhết môi. Mẹ anh hứa thì cứ để bà ấy đưa em đi. Ơ, anh này. Anh khờ hay anh giả dờ không biết Nếu không vì yêu mến mẹ anh Em đã chia tay anh rồi Còn anh không biết mẹ anh định cưới vợ cho anh Hay cưới vợ cho bà ấy nhỉ Mỹ Mỹ tức đến nghẹn lời Cô muốn làm quà Còn anh lại cố tình không hiểu thiện chí của cô Mỹ Mỹ thụng mặt Em rất hối hận Quốc Tuấn đưa tay ra hiệu Anh ngắt lời cô Khi yêu anh chứ gì Cô tròn mắt cười Sao anh biết Vì anh đã thuộc lòng Em nói với anh câu này lần thứ 81 rồi Vậy hả Mỹ Mỹ tủm tiểm cười Muốn giận Quốc Tuấn Nhưng khi gần anh cô không thể nào giận anh lâu Mỹ Mỹ lại làm quà Bao giờ em về Anh muốn em về lắm hả Em cứ hiểu những điều anh nói ngược lại Thì làm sao chúng ta có tình cảm tốt, phải không Mỹ Mỹ? Em đừng như vậy nữa. Em làm anh buồn em biết không? Mỹ Mỹ bỗng trời chỗ ngồi xà đến bên anh nũng niệu. Anh, anh có biết em nhớ anh trái lòng trái dạ không? Quốc Tuấn thì thàm bên cạnh cô. Nhớ mà em làm anh buồn. Cô tắt yêu dòng má anh. Anh không hiểu gì cả. Anh... Mỹ Mỹ kéo tay Quốc Tuấn quay lại đối diện với mình, đòi mắt tình tứ của Mỹ Mỹ quân lấy anh, cô kéo vòng tay anh siết lấy mình. Quốc Tuấn hợ hững đáp lại sự nhiệt tình của cô, Mỹ Mỹ ngước lên vòng tay, cô kéo mặt anh xuống hôn anh thật đắm đuối. Cánh cửa phòng bật mở, Quốc Tuấn và Mỹ Mỹ đều giật mình đưa mắt nhìn. Đã đến giờ chiều, Tuấn Anh đưa sắp hồ sơ vào phòng giám đốc. Tuấn Anh định làm nốt công việc buổi sáng không ngờ cô bắt gặp cảnh Mỹ Mỹ ôm hôn quốc Tuấn đắm đuối. Cô thản thốt kêu lên xích buông rơi tập hồ sơ. Ôi, xin lỗi. Tuấn Anh định quay ra nhưng quốc Tuấn đã đẩy Mỹ Mỹ sang bên nói như ra lệnh. Tuấn Anh, cậu làm việc đi. Anh quay sang Mỹ Mỹ giới thiệu. Đây là trợ lý của anh. Chúng ta đi ra ngoài đi không làm phiền cậu ấy. Mỹ Mỹ dương mắt nhìn Tuấn Anh, dễ mặt không thiện cảm, cô lên giọng kẻ cả. Tưởng gì trợ lý, sao vào phòng giám đốc mà không gõ cửa? Tuấn Anh đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ, giấu dễ nhìn khó chịu, sao đôi mắt có làng mi đẹp. Nhìn Mỹ Mỹ đâm đâm, cất giọng lịch sự. Tôi xin lỗi giám đốc. Mỹ Mỹ liếc cô một cái dài cả cây số. Trợ lý gì mà không lịch sự tế nhị? Thấy em không chào, anh tìm người tệ quá. Mai mốt em tuyển cho anh vài trợ lý khác. Quốc Tuấn khẽ nhét môi cười khi thấy cái châu mại của Tuấn Anh. Anh nói với cô. Hãy làm giải quyết xong sắp hồ sơ này trong buổi chiều nay nha Tuấn Anh. Tôi phải đi công việc riêng đây. Xong việc, cậu dọn dẹp kỹ rồi về. Đây là chìa khoác hồng. Thưa giám đốc, tôi... Thấy Mỹ Mỹ cứ nhìn mình đâm đâm, Tuấn Anh không nói mà nhìn lại. Mỹ Mỹ ôm dai quốc Tuấn trở giọng. Trợ lý của anh là nam, nếu anh tuyển trợ lý nữ thì em nhất định ngăn cản anh đó. Anh yêu à. Hơi e thẹn vì cử chỉ quá đáng của Mỹ Mỹ trước mặt Tuấn Anh, quốc Tuấn kéo tay cô xuống. Hành động ấy làm cho Mỹ Mỹ khó chịu. Em đừng bàn chuyện của công ty anh được không? Em chỉ góp ý cho anh thôi, vì anh là giám đốc mà. Quốc Tuấn gắt giọng. Nhưng em biết gì? Trợ lý của anh và nhân viên tiếp thị quảng cáo đều là nam cả. Em lo gì? Mỹ Mỹ chớp nhẹ làng mi Công. Biết đâu nơi này có lẫn một vài nhân viên nữ thì sao? Nói điều này, tự nhiên Mỹ Mỹ lại đá mắt về phía Tuấn Anh. Cô không thèm nhìn lại Mỹ Mỹ. Quốc Tuấn hơi nhết môi cười, đòi dài cô khẽ trung nhẹ. Thì ra cô bạn của Quốc Tuấn cũng thông minh và có cái nhìn tinh ý đấy. Nhưng Tuấn Anh quyết không để lộ thân phận. Thấy Tuấn Anh không nói gì, Mỹ Mỹ cười hát ra rồi cất giọng vui vẻ. Đùa với anh chút thôi, chứ nếu anh tuyển nhân viên quảng cáo hoặc trợ lý thì em đăng ký trước đó nha. Quốc Tuấn khoát tay ra dễ đồng ý. Được rồi, bao giờ công ty sản xuất thi mỹ phẩm và dầu thơm cho phụ nữ, lúc đó anh sẽ tuyển em Mỹ Mỹ biết Quốc Tuấn từ chối khéo nên cô chữa thẹn Thôi, chuyện trợ lý của anh bất lịch sự, chuyện này em sẽ cho qua với một điều kiện Quốc Tuấn ngạc nhiên chờ đợi Điều kiện gì? Anh mau đi với em đến thăm trẻ em nghèo khuyết tật và trường mù Nguyễn Đình Chiểu đi anh Hình như Mỹ Mỹ cố ý nói to cho Tuấn Anh nghe Quốc Tuấn hơi ngạc nhiên Anh hỏi Đến đó làm gì vậy Mỹ Mỹ? Cô ra dễ quan trọng lắm Em muốn làm công tác từ thiện anh à Đây là điều em rất thích Anh ủng hộ em chứ Việc gì chứ việc này anh ủng hộ em ngay Chờ anh nha Không ngờ Quốc Tuấn lại nhiệt tình như thế Mỹ Mỹ mang chiếc phí vào dai trời kêu hãnh nệnh gót về cao gót bước ra ngoài. Cô cặp tay Quốc Tuấn đi ra xe. Quốc Tuấn khéo léo dặn dò Tuấn Anh trước khi đi. Nghe Mỹ Mỹ dục, Tuấn Anh vẫn ngồi im như bức tượng. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ đánh ầm. Không hiểu sao, Tuấn Anh lại thấy lòng buồn vô hạn. Họ chưa đi, Tuấn Anh bực mình. Họ đi rồi, tự nhiên cô thấy mình lẻ loi, cô đơn vô hạn. Đầu óc cô bỗng quay cuồng Tuấn Anh biết mình không thể tập trung vào công việc được. Mấy lần cô đánh sai, xóa rồi lại sai. Tuấn Anh bực mình bước ra ngoài. Bầu trời Đà Lạt cuối thu nhưỡng màu xanh ngăn ngắt. Xa xa, cánh rừng thông bạc ngàn, trập trùng giận sóng, giống như nỗi lòng của cô lúc này. Quốc Tuấn đã có người yêu là Mỹ Mỹ. Cô gái ấy có sắc đẹp tuyệt vời Tại sao Tuấn Anh lại buồn Và suy nghĩ trói trắm như thế Họ là một cặp đẹp đôi Còn cô là gì Không là gì cả Cô lại là một đực trựa nữa Phải chăng lòng Tuấn Anh đã hướng về quốc Tuấn rồi sao Không thể nào Nếu không Sao cô lại buồn thê thảm thế này Buổi chiều nay trời không mưa Đà Lạt trong gieo Sao cô lại buồn vô cớ chứ Tuấn Anh muốn làm xong công việc nhưng chẳng thể tập trung. Hình ảnh Mỹ Mỹ quán lấy quốc Tuấn cứ chập chờn trước mặt cô như đùa giỡn triêu ngươi. Hạ Anh quá bực mình, cô tắt màn máy tính rồi ngồi thẩn thờ không biết phải làm gì. Mỹ Mỹ lái xe đưa quốc Tuấn trẻ vào ngôi trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Anh khen cô. Sao em biết mấy chỗ này mà đến vậy? Mỹ Mỹ cho xe qua con dốc gặp gền miễn cười bảo Anh nghĩ em tầm thường lắm hả? Hèn gì mà chẳng coi em như con bé khờ Quốc Tuấn búng tay vào mũi cô Ai nghĩ thế? Có điều em là một tiểu thư giàu có Làm sao em hiểu nỗi khổ của những người cùng khổ quản nạn Anh phục em đấy Mỹ Mỹ kiêu hãnh vì lần đầu tiên được Quốc Tuấn khen Cô khoe khoang Anh không biết Chứ mỗi lần về nước, biểu diễn, em điều chi một số tiền khá lớn dành cho quỷ từ thiện này. Quốc Tuấn hơi cảm động. Anh nghĩ Mỹ Mỹ thật ra cũng có những nét tốt mà anh chưa nhìn thấy tận mắt. Ngoài việc ăn xài phung phí xa qua, cô còn biết thương người. Anh tròn tay qua vai cô. Em đúng là một thiên thần. Mỹ Mỹ cười thích thú không nói gì, cô dừng xe lại trước một ngôi nhà cũ kỹ. Đó là văn phòng của trường mù Tiếp đón cô là những người Làm công tác từ thiện Mỹ Mỹ trao cho họ Một phong bì và nói Đây là số quà tôi gửi cho trường Nhờ các bác các cô Ghi trọ của người mẫu Mỹ Mỹ Gửi tặng nha Bao nhiêu vậy cô? 15 triệu Dạ chúng tôi cảm ơn cô Cô thật vào lòng nhân hậu Chúc cô trẻ đẹp mãi Hạnh phúc lâu dài Dễ mặt Mỹ Mỹ dững dưng lạnh lùng Không có chi Chỉ cần báo về trung tâm cho họ biết là được rồi Dạ chúng tôi sẽ báo cáo Cô yên chí Lần trước mọi người làm thế nào tôi không thấy tên của mình Trên tờ list của các nhà hảo tâm Thật đáng buồn Có lẽ sơ sót cô à Chúng tôi hứa không làm phiền cô lần nữa Mỹ Mỹ nhẹ nhàng hơn Thôi chúng tôi về Cô cậu không đi thăm các cháu sao? Được phần quà tặng chúng vui lắm. Mỹ Mỹ lắc đầu rồi nhìn quanh. Ngoài sân bọn trẻ đang chơi đùa. Tất cả dò dẫm nhưng rất thận trọng bên nhau. Điều đó khiến Quốc Tuấn thấy thương cảm trong lòng. Trước khi đến đây, anh cũng mua cho chúng một số quà tập sách bút mật. Chúng ta về đi anh. Mỹ Mỹ đẩy tay Quốc Tuấn, anh lấy làm lạ. Cô đây nói như thế Sao chúng ta không tận tay trao quà cho bọn trẻ Nhìn bọn trẻ khuyết tật này Anh thấy tội quá Mỹ Mỹ nói không cần suy nghĩ Ở đời làm phúc gặp phúc Ở ác gặp nạn Có lẽ cha mẹ chúng ngày xưa làm ác nên Cô nói đến đây chợt dừng lại Khi mọi người đưa mắt nhìn Mỹ Mỹ khó chịu Quốc Tuấn cũng giật mình Anh ngán cô Sao em nghĩ lạ thế em nghĩ thế nào, nói thế ấy. Vậy em đến đây làm gì? Làm phúc để sau này con cháu em hưởng, bây giờ em cũng hưởng lây đó. Em vui lắm vì lần trước người Linda Kiều tặng 10 triệu cho chương trình ủng hộ chất độc màu da cam. Được mọi người biết đến, thế là từ một cô gái không có gì, cô ta bắt đầu nổi tiếng. Biết vậy em tặng 15 triệu. Em không thể thua họ. Quốc Tuấn chợt kêu lên vậy à rồi anh im lặng lắc đầu Mỹ Mỹ và anh đều ra ngoài Quốc Tuấn thấy nản thật sự khi biết Mỹ Mỹ đi làm công tác chỉ cốt đánh bóng tên tuổi chứ không phải vì cái tâm giúp người nghèo cô ấy trọng tuết sống không có tâm hồn không biết yêu thương con người Mỹ Mỹ kéo tay anh có vẻ bực mình sao anh không đưa cho họ làm gì thì làm chúng ta về đi Anh nhìn cô nghiêm dọng. Phần em coi như xong. Hãy ở đây chờ anh mang quà tặng bọn trẻ nha. Quốc Tuấn đừng có đến đó. Trông bọn chúng đáng sợ lắm. Em không dám gần đâu. Mấy đứa trẻ bầu quanh Quốc Tuấn. Mọi đứa nhận ra anh theo cách của chúng. Khi anh đố bọn trẻ. Đố các cháu chứ chú thế nào? Chỉ cần tả một nét chú thử ngay. Một đứa sợ vào tay anh bảo. Chắc chú trắng lắm Không phải chú mập tròn Chú là thầy giáo Không, chú ấy là bác sĩ Bác sĩ hay khám bệnh cho chúng mình đó Một đứa khác kêu lên Chú ấy là nhà hảo tâm Cả bọn vỗ tay cười giang đồng thanh nói Đúng rồi, chú là nhà hảo tâm Quốc Tuấn bật cười Vì mọi trẻ tả anh giống như năm thầy bối mù xem voi thật vui Anh kêu lên Thôi đừng sờ chú nửa nhột lắm Đứa nào cũng nói đúng Lại đây đứng ngay ngắn chú thưởng cho Hoàng hồ chú Nhìn nét mặt trạng ngời của những đứa trẻ Tự nhiên quốc tướng thấy vui thật sự Cô giáo giữ trường nhìn anh bằng ánh mắt triều mến biết bao Ông thật tốt bụng Nhớ đến đây thường xuyên Bọn trẻ sẽ mong ông đấy. Quốc Tuấn đứng lên đưa mặt nhìn Mỹ Mỹ. Cô ấy đang bấm điện thoại quay mặt ra đường nói chuyện với ai đó. Đúng là cô không hề quan tâm đến bọn trẻ đáng thương này. Trong lòng Mỹ Mỹ không một chút từ tâm. Trên chặng đường trở về, Quốc Tuấn im lặng, dẻ mặt đâm đâm nhìn về phía trước. Qua bao nhiêu con dốc, qua bao nhiêu đồi thông, mặt cho Mỹ Mỹ tiếu tích bên tai anh. Cô khoe. Cô đã đóng góp số tiền bao nhiêu so với những hoa hậu siêu mẫu cũng chẳng thua gì. Anh chẳng chút bận tâm. Với anh, Mỹ Mỹ chỉ giống như thứ trang sức rẻ tiền, chỉ đẹp nhờ mẫu mã bên ngoài, còn giá trị thì chẳng ra gì. Tự nhiên anh thấy nản vô cùng. Bên cô, Quốc Tuấn nhận ra rằng hình như từ trước đến nay anh đã ngộ nhận một thứ tình yêu nhạt nhẽo. Lúc nản nhất, bất giác anh lại nhớ đến Tuấn Anh. Anh cũng không hiểu sao mình lại vô lý như vậy. Phải chăng đó là chuyện của con tim? Hãy để nó tự trả lời. Nhà ngoại năm trên đồi nằm gần thung lũng tình yêu một đoạn không xa lắm. Chiều hôm ấy, từ công ty trở về, hạ Anh thấy lòng buồn vô cớ. Cô như kẻ mất hồn lang thang trở về nhà trọ. Ngoại năm thấy cô vào nhà im lặng liền hỏi. Hà Anh! Lại bị bệnh à? Hạ Anh thở dài lắc đầu Không ạ Sao bà trong cháu mệt mỏi quá vậy? Cháu hơi mệt vì công việc nhiều ạ Ngoại đừng lo Ngoại Nam nhìn dáng vẻ héo hắt của cô liền khuyên Bộ họ không biết cháu mới hết bệnh sao Bác làm nhiều việc quá vậy Không, họ rất thông cảm cho cháu Sao cháu bỏ công việc nhiều? Hạ Anh lỡ nói dối ngoại năm nên không biết trả lời sao. Cô ấp úng làm ngoại năm cười. Ngoại biết rồi. Đó là công ty dành riêng cho nam giới. Là nữ yếu đuối, sức có hạn Ai lại chui vào làm chung với mấy thằng đực trựa. Cháu theo sao nổi. Hạ Anh cười khúc khích. Chắc vậy quá. Nhưng cháu nghĩ những việc nam làm được thì nữ cũng phải làm được, phải không bà? Ừ. Ừ. Con nhỏ này lúc nào cũng bướng, ngoại sợ mày bệnh thôi, làm được cái gì thì làm. Vân Phi nó biết cháu bệnh nó lo cho mà xem. Hà Anh lắc đầu. Ngày xưa qua Mọc Lan là gái, đi tùng Trinh ra biên ải đánh giặc còn được, hốn hộ gì cháu chỉ ngồi văn phòng làm giấy tờ. Giả lại công ty quảng cáo mỹ phẩm hào qua, nếu đi tiếp thị thì cũng thử dầu, đóng phim quảng cáo ngoại à. Gì? Hôm nào cháu mang về cho ngoại chai dầu thơm nha." Ngoại Nam chân hững. "Thôi đi, ngoại chỉ thích dầu cù là con ó, dầu sông Thập hoặc dầu nước xanh thôi, cùng lắm dầu Trường Sơn. Già rồi xài nước qua ai coi, dành cho bọn trẻ tụi bay đi." Hà Anh bụm miệng cười to. "Trời ơi, dầu ngoại kể có mấy ngàn một chai, dầu này ít nhất cũng dài 300.000, vậy mà ngoại chê." Không phải chê, nhưng dầu thơm hiểu gì vậy cháu? Dạ công ty hào Hoa có nhiều thứ dầu thơm lắm, đặc biệt chỉ dành cho Nam giới. Tưởng ngoại thích, con tặng ngoại một chai. Ngoại năm hiểu Hà Anh đang triêu mình, bà cười. Mày tưởng bà không biết hả? Định cho ngoại thành ông già sao? Cả hai bà cháu cười gian, phúc Âu sầu cũng tan biến trên gương mặt Hà Anh. Ngoại Nam nhìn Hà Anh rồi nói Ăn mặt vậy đẹp hôn Tự nhiên giả trai không đẹp chút nào Cô liếng thoáng bảo Nhưng cháu thích Ngoại thấy cháu có giống quyền Linh không? Không Hình như mày mỏng dính như Hoài Linh thì có Hoài Linh cũng được Nhưng cháu đẹp trai hơn anh ta phải không? Ừ, đẹp trai Đẹp gái Cô dãy nảy Ngoại kỳ ghê, chọc con hoài. Ngoại Nam vui vẻ bảo Chuyện của cháu là ngoại nhớ chuyện chúc Anh Đài giả trai quá hà. Không hiểu mai mốt có chàng Lương Sơn Bá nào đau tim rồi chết không nữa. Cơ quan cháu tới mấy trăm chàng trai, thế nào cũng có Lương Sơn Bá. Hà Anh càng cười to, không ngờ ngoại Nam vui thật. Ý ngoại nói cháu là chúc Anh Đài hả? Không chịu đâu. Ngoại Nam Lâm khơm các mấy cành qua bất tử trao cho Hà Anh. Không chịu là sao? Cháu đang là chúc anh đài hay qua Mộc Lan, đằng nào cũng khổ cả. Mà nè, bà thấy anh chàng trợ lý, trợ liếc gì đó, hôm lên tìm cháu, anh ta hiền và ga lăng ghê. Sao ngoại biết? Ngoại nghe nó nói chuyện với cháu ngoại biết, nó tên gì vậy? Bà nói anh chàng lên đây tìm cháu lúc cháu bệnh phải không? Ừ, đó đó Anh ấy là trợ lý của giám đốc Tên là Lương Sơn Ngoại Nam ngước nhìn Xem ra bà rất ngạc nhiên Cái gì? Lương Sơn bá hả? Hà Anh cười muốn chảy nước mắt Ngoại ơi là ngoại Lương Sơn không phải bá đâu Nguyễn Lương Sơn Vậy à Sao, sao ngoại nghi quá Nghi chuyện gì ạ? Lương Sơn sẽ thành Lương Sơn Bá thì chết đó Nhưng con không phải chúc anh Đài đâu Con và anh chàng đó đều là trợ lý của giám đốc Anh ấy đến đây theo lệnh của giám đốc Vậy sao? Nghĩa là giám đốc mới là người quan tâm đến cháu hả? Hà Anh ngưng cười Cô im lặng khó hiểu Ngoại năm thấy cô buồn không đùa nữa Bà cắt thêm mấy cành qua bất tử rồi bảo Cháu cắm vào bình qua dùm bà đi Tối nay bà cúng rạp tháng 10 nghe Hà Anh Dạ Cháu có muốn đi nhặt củi không? Ngày mai chủ nhật rảnh phải không cháu? Dạ rảnh Để cháu cắm xong bình qua rồi đi với ngoại Cô không ngờ ngoại năm rất vui vẻ Ngoại Vân Vi vừa thương người Lại vừa giỏi giang công việc Ngoại thu nhập từ khoản nhà trọ Ngoại còn trồng qua để bán cho khách du lịch Đến thung lũng tình yêu dạo chơi Ngoại còn trồng thêm rau quả bán quanh năm. Hà Anh rất thích ở đây vì có cây trái qua quả bốn mùa. Cô chỉ thiếu một thứ, thiếu tình thương của người thân mà thôi. Hà Anh chợt nhớ đến cha mẹ. Không biết khi cô ra đi, mẹ có hối hận phần nào không? Hoàng Hình chắc chắn sẽ làm khó mẹ cô. Chỉ tại mẹ ham những thứ vật chất phù phím ấy làm gì không biết. Cô bước theo ngoại năm đi dọc mé triền đồi có căn nhà ngoại năm là ngọn rồi nhìn sang thung lũng rộng. Đó là thung lũng tình yêu. Ngồi nơi đây nhìn lên cô thấy bầu trời xung quanh mình rất nhỏ. Ở đây thông xanh biên biết. Có những trường thông già coi có lẽ sống lâu gấp 5-6 lần tuổi cô. Có nhiều du khách đi dạo hoặc ngồi bên nhau tâm sự. Hà Anh không muốn đến gần họ và cô cũng biết Những đôi tình nhân ấy không thích sự có mặt của cô vào lúc này Cô bước sang hướng khác Ngoại nam đang gom củi trên một triền đòi gần đó Thỉnh thoảng bà gọi cô vì sợ cô đi lạc Hà anh à, đừng đi xa nha cháu Dạ cháu biết đường về mà Cô đứng tựa lưng vào góc thông già Nhìn xuống thung lũng rộng Cái tên ai đã đặt cho nó mà thơ mộng trữ tình đến thế Chắc chắn người đặt tên cho thung lũng kia phải là người có mối tình đẹp hay có cái cảm nhận tuyệt vời về tình yêu. Cô chợt nhớ bài hát, cô cất giọng khe khẽ. Ai đặt tên em cho thành bất tử, ai đến đây mà chẳng nhớ một chút tình? Phải, Hà Anh đang đứng ngẩn ngơ trước cảnh, trước trời đất mênh mông, lại chẳng đang nghĩ đến một thứ tình yêu. Nhưng cô đang yêu ai? Rất mơ hồ, Cô đang trốn chạy cái tình yêu gượng ép do cha mẹ mang đến Hay cô đang đuổi theo một tình yêu Ông trời đang đùa với cô đấy Hạ Anh khẽ cắn môi mình suy nghĩ miên man Cô chật giật mình ngẩn đầu lên Rồi nép mình vào gốc cây thông to Phía trước mặt Mỹ Mỹ và Quốc Tuấn đang cưỡi ngựa dạo chơi Rất mai ngựa đi thủng thỉnh qua chỗ cô Trong họ thật tình tứ và đẹp đôi vô cùng Tự nhiên tim cô nhói lên. Đến chỗ khá cao của ngọn đồi gần chỗ hạ Anh nấp bóng, bỗng họ xuống ngựa. Cả hai cột ngựa dần một nhành thông, tròn ngồi xuống thẳm cỏ. Mỹ Mỹ chủ động ôm lấy hông Quốc Tuấn nụ nịu. Chúng ta đính hôn nha anh. Hà Anh nghe Quốc Tuấn trả lời. Việc này anh định để một thời gian nữa. Anh không nôn nào sao? Anh bắt em chờ đến bao giờ? Anh muốn tự lập em à. Em sẽ giúp anh. Quốc Tuấn đưa mắt nhìn xa xăm. Không được đâu. Anh còn nhiều dự tính lắm. Chừng nào chi nhánh công ty hào qua ở Đà Lạt ăn nên làm ra chúng ta sẽ làm đám cưới. Đợi anh nổi không? Mỹ Mỹ hơi cúi đầu. Tại sao vậy? Anh làm như công ty ấy của riêng mình không bằng. Quốc Tuấn đứng lên. Anh tựa vào góc thông gần chỗ hạ anh nói to. Em không biết, chứ công ty Hào Hoa của mẹ anh còn chi nhánh ở Đà Lạt này là do anh tự bỏ giốn ra thành lập. Tâm quý của anh đang dồn vào nó, em phải ủng hộ anh chứ. Mỹ Mỹ chê bai anh, cô quýt dài. Anh thật khờ quá, vốn của cải của cha mẹ sẵn có mà không chịu kế thừa mà lại tự lập chi cho khổ. Của cải ấy sau này cũng thuộc về anh thôi. Nhưng anh không muốn mình là người sống bám vào cha mẹ. Anh có hiếu quá nhỉ? Biết Mỹ Mỹ mỉa mai mình, quốc tuấn chỉ cười, rồi khoát tay Mỹ Mỹ. Thôi, ta đừng nói chuyện ấy nữa. Cạnh ở đây đẹp lắm, anh đưa em đi dạo tiếp nha. Mỹ Mỹ thích thú, chờ anh đưa ngựa tới. Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng ngựa. Chiếc váy trắng, áo thung đen bó sát người làm tăng vẻ đẹp sát xạo của Mỹ Mỹ lên. Du khách thích thú nhìn cô, điều đó làm cho Mỹ Mỹ kêu hãnh hơn. Cô nụ nịu với quốc tuấn. Chúng ta dạo hồ Xuân Hương, thác cam ly và thung lũng tình yêu như anh. Đi đi kẻo không kịp buổi chiều nay. Chiều rồi Mỹ Mỹ. hạ Anh thấy chiếc váy trắng muốt. Bài pháp phới qua mặt Họ sẽ cưỡi ngựa quanh đây Rồi trở ra hồ Xuân Hương Lo lắng sợ bị lộ Hạ Anh không dám ra khỏi chỗ nắp Ngoại nam nhìn quanh quốc tìm cô Bà cất tiếng gọi Hạ Anh ơi Hạ Anh Quốc tướng cho ngựa đi thông thả Nhìn bà lão hơi lụm cụm Nhưng còn nhanh nhẹn giác bót củi Miệng gọi ai đó Anh ghiềm cư ngựa cho bà qua Hà Anh xuất thoát tim, cũng may cô kịp đi con đường tắt trở về nhà. Buổi sáng hôm sau, Hà Anh thức dậy sớm, cô vào công ty làm nốt công việc, hôm qua chưa xong. Vừa mở cửa vào cô giật mình, vì giám đốc Quốc Tuấn đã có mặt sớm hơn cô. Vừa thấy Hà Anh, Quốc Tuấn ngạc nhiên. Sao cậu đến sớm vậy? Tôi cũng định tìm cậu hỏi một việc, nhưng không liên lạc được. Hạ Anh hơi giật mình vì cô chưa kịp trình ký hồ sơ. Cô chưa làm xong. Có lẽ Quốc Tuấn sẽ phê bình cô đây. Cô cúi đầu chờ đợi. Quốc Tuấn đứng lên chịa tay ra mời. Lúc đó cô cũng lên tiếng. Thưa giám đốc! Cậu ngồi xuống đi. Có chuyện gì à? Bác gặp ánh mắt có vẻ ngạc nhiên của giám đốc nhìn mình. Cô hơi ngập ngừng. Công việc hôm qua tôi xử lý một chút nữa mới xong. Giám đốc cần gấp à? Quốc tướng mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng. Chuyện ấy không gấp. Cậu ngồi xuống uống tách trà đi. Chưa tới giờ làm việc mà. Tôi rất thích những người năng nổ và có trách nhiệm như cậu. Mẹ tôi đã không nhìn lầm. Hà Anh hơi bối trối trước lời khen của anh. Cô ngồi xuống ghế. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ đã nhận thì phải hết mình. Dạ lại, tôi cũng hứa với bà chủ là không làm bà thất vọng. Thì ra, cậu còn là người rất trọng chữ tính. Có lẽ cậu với mẹ tôi có duyên đấy. Hai người xem ra rất hợp ý, lạ thật. Tôi là con bà, chứ bảy không bao giờ khen và quan tâm bằng cậu. Tôi ghen tị đó. Hạ Anh ngạc nhiên. Sao? Tôi đâu có gặp bà chủ kể từ hôm tuyển tôi vào đây đến giờ. Quốc Tuấn bưng tách trà xanh bốc khói đưa lên môi. Cậu có biết thưởng thức muỗng trà xanh của Bảo Lộc Lâm Đồng nổi tiếng này không? Bị hỏi bất ngờ, Hà Anh ấp úng. Nói chung tôi chỉ uống, biết uống chứ không sành điệu lắm. Nhẹn miệng cười, Hà Anh che giấu dạ lúng túng của mình. Cậu biết uống rượu không? Hôm nào tôi và cậu thử một bữa. Lắc đầu, Hà Anh dội nói. Không dám. Tôi uống rượu rất dở Nhìn chăm chăm vào Hà Anh Quốc Tuấn thấy đôi mắt cô mở tròn lo lắng Anh liền quay đi chỗ khác Rồi bật cười to Thuốc không hút Rượu uống dở Trà cũng không biết Nằm như như cậu thật đỡ tốn tiền biết mấy Hèn gì mẹ tôi không thích sao được Bà chủ không biết tôi hạ Anh rất ngán Quốc Tuấn Hình như hắn muốn lật tẩy mình thì phải Hạ Anh ngượng không thể tả. Cô muốn trụng cả đôi chân trước cái cười và cái nhìn như thôi miên, như thấu suốt lòng cô khi quốc túng quay đi. Cậu biết không? Mẹ tôi cứ hỏi thăm cậu qua điện thoại. Tôi và Lương Sơn phải báo cáo với mẹ tôi hàng ngày về cậu đó. Chứng tỏ bà ấy quý cậu lắm. Chớp chớp lạng mi công. Hạ Anh ra dáng suy nghĩ. Cô lẩm bẩm. Mình... Mình có làm gì? Sao lạ vậy kia À, không cần biết tại sao Bởi vì mẹ tôi rất thương người Bà ấy có cảm tình với ai Thì thường quan tâm đến cùng như thế Và cậu là trường hợp ấy Vậy hả? Quốc Tuấn chờ Hà Anh uống xong ngụm nước trà xanh sóng sánh Trong chiếc tách men ngà trong giác liền hỏi Bây giờ chúng ta làm việc nha Dạ Hà Anh ngồi ngay ngắn lại rồi nói lớn giọng. Giám đốc cứ ra lệnh tôi sẽ thực hiện ngay. Chuyện này không khó, không hiểu cậu có chấp nhận không? Hà Anh ngước lên đôi mắt thâm thẳm nhíu lại chờ đợi. Sao ạ? Thật ra cậu không có gì phải căng thẳng cả. Đây là một khâu quan trọng ở công ty mỹ phẩm này. Làm gì mà quan trọng? Tôi bị chuyển công tác sao? Quốc Tuấn nở nụ cười trò nó nhanh Không để cho Hà Anh thấp thởm lâu Bên khâu quảng cáo Còn một nam người mẫu điển trai Gương mặt đẹp ấn tượng Để làm gì gì giám đốc Để quảng cáo keo xịt tóc mới Hương gỗ trầm ở Đà Lạt Tôi quyết định chọn cậu làm người mẫu Hà Anh giật mình tròn mắt Là tôi à Giám đốc hơi ngạc nhiên Sao vậy Cậu không bằng lòng mà Tôi... tôi thấy mình không đạt Thấy Hà Anh nhăn nhó Quốc Tuấn thắc mắc Không ạ Vì tôi sợ mình không làm được Cậu tự tin lắm mà Chuyện gì mà không làm được Thế nào tự tin chứ Hà Anh đưa mắt nhìn anh Thầm bảo cô chấp thuận Quốc Tuấn nói thêm Làm người mẫu có gì mà cậu sợ Bao nhiêu người thích mà không được tuyển Còn cậu ngại gì chứ Được, tôi cố gắng Tốt rồi Cậu nghe tiếp đây Để cho thật ấn tượng Cậu phải mặc áo thun thể thao Quần sọt ngắn rút tua ở đầu gối Cho thật bụi Và khỏe khoáng ấn tượng Hà Anh lại một lần nữa giật nảy mình Nhưng giỏi trấn tỉnh ngay Khi thấy Quốc Tuấn lại nhìn cô có dễ dò xét Cô dội gật đầu nhận lời Chỉ đơn giản thế à? Ừ, rất đơn giản. Cậu chỉ ăn mặc cho đẹp, đầu tóc sử dụng lợi keo xịt tóc mới, phần biểu diễn có người hướng dẫn cuốn luyện kỹ. Mong cậu học tập và biểu diễn tốt. Tôi sẽ cố gắng. Giờ tôi xin phép giám đốc hoàn thành nốt số hồ sơ này nhờ giám đốc ký duyệt trong buổi sáng nay. Được, cậu làm đi. Hạ Anh ngồi trước bàn vi tín mà tâm hồn để tận đâu đâu Hạ Anh thật sự rối trí Quốc Tuấn đang thử thách cô hay anh chỉ vô tình phân công việc dù thế nào chăng nữa Hạ Anh cũng khó thành công khi nhận công việc này Cô tận ngần không biết phải làm gì ở phía sau lưng cô Quốc Tuấn dội trên màn hình vi tín anh khẽ nhết môi cười thú vị. Hạ Anh ngồi mân mê mấy nụ bất tử vừa hé nở Không hiểu sao cô thích ngắm nó mãi Lồ qua không hương Cánh như những ngôi sao xếp lên nhau xinh xắn Trời Hanh nắng bất tử nở xè ra bung đều Trời mưa qua xếp gọn như những nụ hồng tí xíu nâng cánh bất tử trong tay Hạ Anh sao xuyến trong lòng Đã hai ngày qua mà cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với quốc tuấn Cô bối trối thật sự Chắc phải cầu trời chuyện này mới xong. Vân Vi. Phải, chỉ có Vân Vi nhưng liệu cô ấy có giúp gì mình được không? Hà Anh lưỡng lự. Ngoại Nam đi chợ bán mới qua chiều về đến cổng. Thấy hạ Anh ngồi ôm vuốt mấy cánh qua. Bà hỏi. Làm gì mà như kẻ mất hồn vậy Hà Anh? Dạ không có. Ngoại Nam vừa đi vừa nói. Đừng nói ngoại tò mò nha. Lúc này cháu cứ thẩn thờ, hỏi mấy tiếng mới nghe. Nói đi, chuyện gì bà cũng giúp cho cháu cả. Hà Anh nhẹn miệng cười. Cháu thích mấy lúng qua bất tử của bà quá, nên chiều chiều ra ngắm, không hiểu sao tự nhiên buồn. Ngoại năm cắt nghĩa. Không có gì là tự nhiên cả, phải có nguyên nhân chứ. Cháu buồn vì nhớ ai phải không? Cô nói đùa. Dạ, cháu nhớ Vân Vi ạ Phải hôn đó Vân Vi hay anh chàng Lương Sơn Bá nào đó Ngoại năm, đừng đùa nữa mà Cháu ngồi đây không cảnh giác gì Lỡ Lương Sơn hay anh giám đốc đến Cháu làm thế nào Thì cháu giả giờ là em gái của Tuấn Anh Tên là Hà Anh Cháu nghĩ họ sẽ tin Họ sẽ tin cháu à Lúc đó ngoại đào đâu ra Hà Anh cho họ. Cháu sẽ đóng hai dai. Giỏi quá nhỉ? Thôi giờ ăn cơm đi, trời sắp tối bây giờ. Hà Anh đưa tay xem đồng hồ, cô lắc đầu nói khẽ. Ngoại ơi, chỉ mới có 5 giờ. Hôm nay cháu được về sớm, cháu muốn ra bu điện một chút, cháu nhớ vần phi lắm. Vừa nói Hà Anh vừa đi như chạy vào nhà Thay đổi lại trang phục Hà Anh xuống đồi Cô đến trạm điện thoại gọi cho Vân Phi Nghe tiếng cô Vân Phi mừng rỡ Hà Anh hả? Nửa tháng nay My ở đâu? Làm gì? Sao không gọi cho ta một tiếng? Hà Anh cười khịch vào điện thoại Ở nhà ngoại chứ đâu Vẫn làm ở hào Hoa Nhưng đã lên trước trợ lý giám đốc rồi Vân Vi các lời bạn Thấy chưa Anh chàng quốc tướng muốn cất nhắc mi lên Cho gần hắn đó Coi chừng làm chung phòng Ngắm mãi mi không chán Dễ gì có dịp như thế Này Sao đầu óc My nghĩ bậy bạ thế Vì ta có bằng vi tính và ngoại ngữ Nên hắn đưa lên thôi Nhưng công việc ấy khó tìm một người Giúp việc đắc lực lắm Vậy mi giúp hắn đắc lực lắm sao Hắn tin tưởng mi dữ vậy Thôi đừng nói bậy bạ nữa quỷ à Vân Phi la tré lên Dám chửi ta hả Ở gần là ta ngắt My la làng lên đó Hà Anh cười hát lên trong điện thoại Cho ta gửi lại mi giữ dùm cái nhéo ấy Giờ nghe nè Chuyện gì mà cần sư phụ vậy Hà Anh Ta đang gặp rắc rối Sao anh ta biết mi giả trai hả Chưa nhưng sẽ bị lỗ tẩy Làm sao mà bị lỗ tẩy mi tài lắm trong khâu quá trang mà Không phải ở chỗ quá trang Mà thế này My nói lòng dòng ta không hiểu mi tìm cách giúp ta đi Tự nhiên hắn chọn ta làm người mẫu Rồi bắt ta mặc áo thun Và quần sọt My thấy có chết không chứ Vui quá Cho mi chết luôn Cái gì giả là không tồn tại? Ta biết hắn khôn thấy mồ Làm gì mà hắn không nhận ra mi Đây là dịp hắn lật tẩy mi đó Có thật vậy không chứ? Hà Anh nghĩ quốc tuấn không ác với cô dữ vậy đâu Thiếu gì cách anh ta lật tẩy cô Vì hiện nay cô là nhân viên dưới quyền của anh mà Hà Anh la lớn ác tiếng cười thích chí của cô bạn Nè My có điên không vậy? Rốt cuộc thì My thuộc phe nào Có giúp ta không thì nói Vân Vi ngưng cười Giúp Mà giúp chuyện gì chứ Thì chuyện ta làm người mẫu ấy Còn 3 ngày nữa diễn Ta đang tập mỗi ngày My có biết một ngày trôi qua Là một ngày ta lo sợ biết làm thế nào Thì My cứ tự chối thẳng Không được Ta lỡ nhận rồi Ai lại ăn nói hai lời Quy tính quá nhỉ? Vậy thì tự nghĩ cách đi, Tuấn Anh nà. Trời, bạn bè nó bỏ ta sao Vân Vi? Ai bỏ bạn bao giờ? Có điều mi hước cống cho sư phụ thứ gì khi sư phụ cho mi một kế nhất cử lưỡng tiện? Một chầu bò bía, kem ý chịu hôn. Ai thèm? Đà Lạt lạnh ăn kem cho trung răng hả? Hà Anh nôn nao. Cái gì cũng được, ta sẽ đáp ứng cho mi yên chí đi, miễn đừng đòi ăn thịt ta. Chuyện ấy thì không được. Này, mi bảo ta là quỷ sao ăn thịt người? Cái đó là do mi tự nghĩ ra, ta không dám nói đâu. Thiệt là đáng ghét. Đừng ghét lúc này, ta đang khổ vì suy nghĩ mà. Thôi nghe đây, ta biết cái mặt mi lúc này khó coi hơn cái bánh tráng nhúng nước, nên lắng nghe nha. Ta nghe nè, nói mau đi. Dễ ợc hơn ăn sô-ri với muối ớt. Mi cứ giả bệnh té xỉu, hắn sợ cho mi nghỉ ngay. Ừ ha, có vậy mà cũng không nghĩ ra. Cảm ơn mi nha, hẹn gặp lại. Bye bye. Ê, Khoan đã. Chuyện gì? Nhớ khi xỉu, đừng có để anh ta ôm ngay chưa? Ừ, nhớ rồi. Mì đúng là... Ok, chúc thành công. Bye. Hà Anh thích thú, dì kế của Vân Phi đưa ra. Cô sẽ chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo. Tự nhiên cô thấy lòng mình phơi phới. Hà Anh ra khỏi phòng điện thoại. Có người chờ cô nãy giờ. Một phụ nữ luống tuổi nhìn cô rồi lắm bẩm. Trời ơi! Nói chuyện điện thoại gì cả buổi. Đàn ông con trai gì nhiều chuyện, thật là bực mình. Chờ lâu muốn chết hả? Hà Anh mỉm cười dường như biết lỗi. Nhưng cô đang vui nên mọi chuyện trôi qua thật im ả. Cô không về nhà dội, có lẽ vợ này ngoại năm đang chờ cô về. Chiều Đà Lạt thật thơ mộng, từng đôi đi trên phố. Hình như mọi người chờ giờ này ra khỏi nhà để tận hưởng những giây phút thư giãn im điềm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Họ thông thả ung dung dạo chơi. Họ là du khách sao? Họ là người Đà Lạt sao? Hà Anh cũng ung dung đi dọc theo hồ. Bóng nước lung linh, ánh đèn phố dựa lên le lối tạo cho Đà Lạt cảnh nên thơ càng thơ mộng hơn trong buổi chiều tà. Hà Anh ngồi xuống ghế đá Xung quanh một gốc cây ven hồ ngắm cảnh Cô bỗng thấy tâm hồn mình thư thái lại Ước gì lúc này bên cạnh cô có một người tâm sự chắc thú vị lắm Người đầu tiên cô nghĩ đến là Quốc Tuấn Hình như cô đã bị anh ta chiếm giữ một phần tâm hồn Trái tim cô đã trao đi mấy nhịp khi nghĩ đến anh hạ Anh đứng lên Cô mỉm cười một mình Cố xô đi hình ảnh của Quốc Tuấn ra khỏi đầu mình Điều đó quả thật là khó làm Đâu dễ dàng gì Ủa cậu cũng đi dạo ư Hạ Anh giật mình quay lại Lương Sơn đang nhìn cô cười toe Cô gợt đầu Còn anh Tôi với Quốc Tuấn đi lòng vòng lai ra chút đỉnh Cậu đi chơi với chúng tôi nha Hạ Anh nhìn về phía chiếc xe hơi bóng lón Đậu cách đó không xa Giỏi lắc đầu Tôi rất bận, xin lỗi anh để khi khác. Lương Sơn cười. Cứ đi một chút thôi, chúng tôi sẽ đưa cậu về. Không được, tôi rất bận, xin anh thông cảm. Lương Sơn dễ dãi. Không sao, nếu không rảnh cậu cứ về. Sắp tối rồi cẩn thận nha. Có cần tôi đưa về không? hạ Anh lắc đầu nói dối. Tôi đi với bà ngoại, anh cứ đi chơi với giám đốc đi. Chúc anh vui vẻ. Vậy hả? Có phải bà lão hôm tôi gặp ở nhà trọ không? Đúng rồi. Xem ra bà ấy giữ cậu kỹ ghê. Bộ bà ấy tưởng cậu nhu mì lắm sao? Lương Sơn nói đùa rồi cười ha hả. Hà anh bắt tay anh thật chặt rồi cười theo. Hứa với anh đành lỗi hẹn. Hôm nào chúng ta đến quán bia một bữa nha Lương Sơn. Ok, sợ tướng cậu chịu không nổi ba chai. Hà Anh lớn giọng mạnh dạn Này, coi chừng anh lầm đấy, chưa biết ai hơn ai. Thôi tôi về đây. Ừ, cậu về đi, tôi cũng trở lại để giám đốc chờ. Hà Anh dội đi nhanh về phía đồi rồi lẫn khuất vào những hàng thông phi Phúc bên đường. Cô đứng lại nhìn về chiếc xe màu đỏ bóng lón. Xe dịch chuyển dần rồi phóng nhanh về chợ Đà Lạt Không hiểu sao Hạ Anh lại thở dài